các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net tần số. Đồng thời, tôi thấy có một cái thau có chứa khoảng hơn phần nước mà thầy múc từ sông lên. Trong cái thau đó có hai cái thang nhỏ thôi, làm bằng tre và nó có ba cái nấc thang làm bằng bằng tàu lá chuối. Một cái thang thầy để gác lên thành cái thau Mà ở phía bên ngoài cái thao thì hướng xuống sông. Còn một cái thang thầy để trong cái thao mà cũng gác trên miệng thao như vậy. Cái thang này một nửa ngâm trong nước, còn một nửa kia thì đụng vào miệng thao. Sau khi thầy sửa soạn thầy thắp nhang rồi đọc lời khấn bằng tiếng Khmer. Rồi thầy đốt tờ giấy viết tên họ ngày tháng năm sinh và cái ngày ra đi của anh. Tất cả chúng tôi ngồi, hồi hộp và chờ đợi. Thời gian chậm chậm trôi qua. Đã, đã qua mấy tiếng đồng hồ rồi. Lúc này trời cũng đã nhá nhem tối. Mũi bắt đầu vô ve dây quanh mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả. Tôi sốt cả ruột, hỏi thầy, nhưng thầy im lặng và ra hiểu tôi im lặng. Tới giờ cơm tối. Người nhà của thầy mang thức ăn ra mời thầy và gia đình chúng tôi. Chúng tôi ăn trong vội vàng và ăn trong âm thầm. Phải nói là, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Sau bữa cơm, thầy lại khấn thêm một lần nữa và đốt thêm tờ giấy ghi tên họ. Nhang thì cứ đốt liên tục, hết phần nhang này rồi đến phần nhang khác. Bốn bề yên lặng, chỉ có hai chiếc xuồng của chúng tôi mà thôi. Rồi thầy đặt xuống nước những thuyền xếp bằng giấy nhỏ đủ màu sắc. Trong các con thuyền bé ấy, thầy có rắc bột gì màu nâu nâu, có mùi thơm và giấy tên tuổi của anh. Thầy đốt thêm mấy bó đuốc làm sáng đực cả một vùng sông nước. Thầy cứ theo dòng trôi của các thuyền nhỏ đó mà thầy bơi xuồng theo. Các thuyền giấy trôi đến đâu thì chúng tôi bơi xuồng theo tới đó. Cũng may mắn là tôi biết treo xuồng từ nhỏ nên không có gặp khó khăn lắm. Đến nửa khuya, bỗng dưng mấy chiếc thuyền giấy bé nhỏ ấy tự nhiên nó xoay vòng vòng rồi tụ lại một điểm mà nó không trôi theo dòng nước như trước nữa. Thầy chỉ tay xuống nước, khuôn mặt thầy vui hẳn lên. Thầy quỳ rồi chấp tay lại. Chúng tôi chẳng hiểu gì hết và cũng chấp tay lại theo thầy. Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau đó, thầy bỗng nhiên nói tiếng Việt. Thầy kêu tên của ba tôi, rồi cho biết mình tên là gì, và là con của ai và nói hiện đang ở đây, nơi mà chúng tôi đang neo xuồng, chịu lạnh lẽo mấy mươi năm qua. Rồi sau đó thầy im lặng không nói gì nữa, rồi thầy trở lại bình thường. Bây giờ thì trời đã quá khuya, không thể làm gì thêm được nữa thầy đã dấu và nói cho chúng tôi biết sáng sớm hôm sau thầy sẽ nhờ người nhảy xuống nước tìm kiếm mạch đúng như lời thầy hứa mới tờ mờ khoảng năm giờ sáng thầy đã nhờ sáu người thanh niên lặn xuống nước để tìm chẳng cần chờ đợi lâu họ đã tìm thấy một bộ xương tuy rằng không đầy đủ tất cả nhưng có được phần xương sọ phần xương ống tai ống chân và một ít xương sườn nhưng Điều đặc biệt ở đây là có tìm được một sợi dây chuyền Có cái mặt có khắc tên của anh Lại nằm trong cái sọ dưới đầy bùn đất Không cần phải suy nghĩ đắn đo gì cả Đúng là, đúng là anh rồi Là người con trai độc nhất của cô tôi Người mà đã mất tích từ năm 1978 cho tới nay Chúng tôi đã tìm thấy anh Nơi cách xa quê hương hàng ngàn cây số Chúng tôi đã đem anh về quê cha đất tổ Để anh có thể nằm cạnh cha mẹ anh là những người đến khi mất vẫn nhớ thương và mong chờ anh. Quý vị và các bạn vừa nghe qua hai câu chuyện của bác Hải đã kể lại. Đó là câu chuyện cô gái gấu trắng ở Canada và câu chuyện trục hồn dất dông ở Campuchia. Hai câu chuyện này cũng vừa chấm dứt có tàng truyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 485. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.